Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Càng đáng ghét nhất Cùng nhân viên công ty Xảy ra bất kỳ quan hệ vương biếu nào Nhưng khi đối mặt với Mộc Nguyệt Ngân Anh không thể đem cô Như không có chút quan hệ Bởi cô không phải là một nhân viên bình thường Suy nghĩ hồi lâu Nghĩ đến sắp vỡ đầu Cô cuối cùng cũng hít thở một hơi thật sâu Quyết định nói thật Em... em yêu anh Em hy vọng có được anh Cô đang nói đùa sao Yêu anh Thư ký của anh lại nói yêu anh Em rất nghiêm túc Tôi một chút cũng không nhìn ra được là cô nghiêm túc Bởi vì nghiêm túc Cho nên mới gài bẫy Điều này không phải là lý do thuyết phục Đây là biện pháp duy nhất Em có thể nghĩ ra để khiến anh nhìn nhận Một cách nghiêm túc và sự tồn tại của em Cô nghiêm túc nói Không cần đến loại biện pháp này Từ lâu tôi đã nhìn nhận sự có mặt của cô rồi Từ lâu tôi đã nhìn nhận và sự có mặt của cô Đối với tôi Sự tồn tại của cô là cực kỳ quan trọng Về điểm này cô là người hiểu rõ nhất Nhưng đó không phải là tình yêu Anh cũng không hề yêu em Tuyết cô cần là tình yêu Là suốt đời là hai người có thể gắn bó với nhau Mà không phải là tư ký với giám đốc Không phải là mối quan hệ cấp trên cấp dưới hiện nay của hai người Yêu Lần thứ hai anh nghe thấy cô nói từ này Tương nhạc nhíu mày nhìn cô chầm chăm Vâng, yêu Cô rất yêu anh Vì tình yêu này cô sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ giữ Yêu Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô làm ra chuyện này là bởi vì yêu Anh cười nhạt dễ nhau. chẳng qua là không có thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung em yêu anh từ rất lâu rồi trong mắt Ngọc Nguyệt Ngân toát ra sự mong mỏi mong đợi anh có thể hiểu rõ lời cô cô coi tôi thành thằng ngốc chắc cô đang nói dối của yêu anh bạn họ đã làm việc với nhau suốt năm năm trừ bỏ bên ngoài cô đối với anh lúc nào cũng vô cùng cung kính thì thái độ và hành động của cô chỗ nào được gọi là tình yêu? Em không có, em thực sự rất yêu anh, từ... Nếu như yên một người, vì sao có lại gài bẫy đối phương? Em... em... Cô đã theo tôi được 5 năm, trong khoảng thời gian đó, tôi hoàn toàn không cảm thấy được cô đối với tôi có một chút gì gọi là yêu. Bởi vì đó là em... Bất ký ức, của cắn môi không biết nên giải thích như thế nào. Nếu như cô thật sự yêu tôi, nên biết rõ tôi ghét nhất là bị người khác gài bẫy, đặc biệt là người mà tôi coi trọng. Thư ký của tôi, yêu... Cô nói cũng thật có tình có lý, cô nghĩ rằng giữa tôi và cô sẽ tồn tại cái thứ đó. Tình yêu, đối với tôi mà nói thì thứ này không đáng một xu. Những lời mà cô cố gắng lấy hết dũng khí để nói lại bị anh giảm đạp không thương tiếc dưới chân, trong mắt anh rẽ lên sự tức giận. Tiếp cận anh có rất nhiều loại người, tất cả chỉ vì danh và vì lợi, nhưng vì thấy gọi là tình yêu thì chưa bao giờ. Anh còn không hiểu rõ cô sao, tính cách lạnh lùng là điểm giống nhau giữa cô và anh. Anh đã từng thấy rất nhiều nhân viên nam trong công ty tìm cách lấy lòng cô, nhưng kết quả vẫn bị cô từ chối. Yêu, chẳng lẽ anh nhìn lâm chẳng lẽ cô yêu là thân phận của anh, thanh danh của anh, lẽ nào cô ở bên cạnh suốt 5 năm nay, tất cả đều là giả tạo. Cô muốn cái gì, muốn từ tôi lấy được cái gì? Vì sao cô không coi trọng bản thân, là muốn đi sỉ nhục chính mình, muốn lên giường với tôi? Anh dự cợt. Nếu thật sự cô muốn là hư vinh, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã phản bội anh, phản bội tính tưởng của anh với cô, phản bội sự coi trọng của anh dành cho cô. Anh ghét nhất là loại người này, càng ghét nhất là cô đã khiến anh thất vọng. Trong lòng vô cùng đau đớn, một việc ngưng ngắn môi, ánh mắt không còn kiên cường như trước nữa, hai tay run rung, siết thật chặt tấm chăn, thế nào cũng không mở miệng được. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nói những lời lẽ cay nghiệt như thế với cô. Chưa bao giờ chính cô cảm thấy bị thương như này. sỉ nhục bản thân ư, là cô sao? Cô không phải là người như thế, cô chỉ muốn được bên anh, chỉ là muốn ngăn cản anh sẽ cưới những cô gái khác. Cô rất bối rối vì sắp mất anh mà lo lắng chỉ có thể dùng đến biện pháp này. Đây cũng là xỉ nhục chính mình sau. Thương nhạc có sự trầm mặt của cô là chột dạ, cô thừa nhận bản thân có động cơ khác, thừa nhận truyền mình làm sai. Thừa nhận cô đã phản bội anh, không thể diện tả cảm xúc thất vọng của anh lúc này anh đã nhìn làm người cho dù đó có là cánh tay đắc lực của anh chỉ cần và một lỗi lầm anh tuyệt đối sẽ không tha thứ đứng lên anh không muốn đứng thêm ở đây cho dù là chốc lát chuyện này không phải là lỗi của anh là cô cam tâm tình nguyện là cô tự ý hành động là cô gài bẫy hoàn hảo vì vậy anh không cần phải cảm thấy có lỗi trong chuyện này huống chi anh một chút cũng không đau lòng chỉ là khó diễn tả bằng lời tâm trạng tức giận của mình lên giường thì thế nào? chẳng lẽ cô nghĩ thơ cho rằng chỉ cần ngủ với anh thì có thể nắm giữ mọi thứ của anh? chẳng lẽ cô tin rằng chỉ cần là cô anh sẽ đồng ý sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm? tôi cho cô thời gian một tuần thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi thương thị. cho dù công việc của anh rất cần cô, cho dù cô là một trợ lý đắc lực, nhưng không còn cảm giác tín nhiệm, cái gì cũng không cần, cái gì cũng nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net